chúc vui chào mừng toàn thể quý tín giả đã quay trở lại với đất đồng Trà Điêu truyện ma nguyện huy. À tối ngày này chúng ta gặp lại một một câu chuyện của miền Tây. Với một cây viết cũng của miền Tây. Sư An, người đã quá quen với chúng ta qua những tập truyện mang đậm phong cách văn chương Nam Bộ. Có những tập truyện của sư An mà làm cho chúng ta nhớ nhất như con thững, mùa sen cạn mà nữ báo ơn giệp gia truyện, bức tượng chiêu tài. À đoàn Lô Tô An Nghiệp còn nhiều những tác phẩm khác. Những cái tác phẩm mà Huy nhắc tên nó đó thì mọi người nếu như ai chưa nghe, chúng ta hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho Huy, ủng hộ cho sự An nhé. Những truyện ngắn rất là hay. Và tối ngày hôm nay Huy cũng sẽ phục vụ một truyện ngắn mới của sự An. Gia khách thương hộ, ngược xuôi bên dòng Sa Giang. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Một ngày mùa đông, thời tiết sắp xỉ âm hơn 10 độ ở ngoại ô thành phố Toronto. Thời tiết đã trở nên lạnh, khô hanh và có tuyết nữa. Một ngày vào mùa đông ở đây khá ngắn, chỉ tầm 4 giờ rưỡi chiều thì đã có thể ngắm hoàng hôn. Có khi mới đầu tháng 11, nơi đây đã bị bao trùm với những bông tuyết xinh xinh trắng xóa. Trái với không khí lạnh lẽo bên ngoài, thì tại hội trường ở một khu North Sinhum Đa phần là những người châu Á. Cả bác sĩ lẫn điều dưỡng viên phần đông là người gốc Á. Chủ của khu này cũng là một bác sĩ người Việt Nam đã về hưu. Thế nên quá nửa số bệnh nhân ở đây là các ông bà cụ người Việt. Số còn lại là người Lào, người Hoa. Hôm nay là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của viện dưỡng lão này, cho nên mọi người tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, có mời cả người thân của các bệnh nhân đến để các cụ bà gặp gỡ con cháu, cùng nhau ăn uống và biểu diễn văn nghệ. Mới 4 giờ hơn, xe hơi của người thân đã đậu khắp khuôn viên của khu dưỡng lão. Tiếng người nói cười khắp các phòng. Ai cũng vội vàng co ro, tranh thủ đi nhanh vào bên trong để tránh đi cái lạnh. Có những gương mặt khắp khởi mong đợi của những ông bà lão đã lâu ngày không được gặp con cháu. Đầu đó có những ánh mắt buồn trầu, mòn mỏi tiếc nuối. Vì con cháu ở các bang khác xa xôi không thể đến được Có tiếng một đứa bé gái Với giọng lơ lớn nửa tay đưa biệt vang lên Bà ơi, bà ở đây có tốt hay không? Cháu nhớ bà lắm Bên trên hộ trường sân khấu là giọng của một cô y tá trẻ Tay cô gõ gõ vào chiếc mi rô Khiến nó ụ ụ rẹ rẹ lên vài giây Rồi cô cất tiếng nói Mọi người cũng chú ý tập trung vào lời thông báo Mời mọi người ngồi vào vị trí tập trung. Chuẩn bị xem chương trình văn nghệ của các cụ. Từ bên dưới, tiếng xì xào, tiếng vỗ tay vang lên. Sân khấu với dòng chữ Kỷ niệm 20 năm thành lập viện dưỡng lão in màu đỏ viền vàng, khá nổi bật trên phông nền bầu trời xanh. Trên chiếc máy chiếu khổ lớn là bức hình phong cảnh đặc trưng của làng quê Nam Bộ. Bầu trời xanh hòa với tầng mây trắng, bình yên cùng những cánh cò lả. Bên dưới là dòng sông lục ngầu màu phù sa. Một con đò nho nhỏ có cô thiếu nữ mặc áo bà ba chèo chống lỹ tre dã, hàng dữ nước xanh mát, một đệ hai bên bờ. Tất cả ký ức của tuổi thơ gói gọn chỉ trong một bức hình, làm cho ai nấy cũng đều sụt sùi, rít chơi nước mắt như được nhìn thấy quê hương trước mặt mình. Cô cụ bà đã không kiềm được mà rưng rướm nước mắt, kẻ lấy trong túi áo một chiếc khăn thấm linh khóe mắt. Sao bài phát biểu dài dằng dẵng nhưng đầy cảm xúc của giám đốc viện dưỡng lão. Cô y tá Kim MC vỗ tay, nhanh chóng giới thiệu phần trình diễn mở đầu hôm nay. Đó là một bài múa dân gian của những vũ công nhí. Những đứa trẻ mặc lai nửa tây, làn da trắng, mình mặc bộ áo dài nho nhỏ xinh xinh, tay cầm những bông lúa khô vàng úa, trông hết sức ngộ nghĩnh. Bài múa tuy không đều nhau mấy nhưng mang lại phần mở đầu hết sức phấn khởi. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Phía bên trong cánh gà, ông Ba Hào đã chuẩn bị sửa soạn áo quần thẳng tắp. Tay sửa lại chiếc khăn rằn đang quấn ngang hông chiếc áo bà ba nâu. Để kiếm được bộ đồ bà ba cùng với chiếc khăn trắng ở xứ sở lá bông đỏ này thì quả thực là một kỳ công. Ông Ba Hào năm nay đã gần 80, là một trong những bệnh nhân ở đây Ông từng là nhạc công đền cò, theo đoàn hát từ những năm đầu mới vượt biên sang Mỹ. Tuy là nhạc công, nhưng ông lại sở hữu giọng hát cải lương mùi mẫn trời ban, cũng hay không kém những nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời như Phương Bình hay Diệp Lăng. Ông Ba Hào vượt biên sang Mỹ từ năm còn trẻ, đến nay cũng đã mấy chục năm ở xứ sở quê người rồi. nỗi nhớ quê hương, nhớ đến nhà hiếc luôn hiện hữu trong trái tim của ông. Nhưng chưa từng một lần ông dám đặt chân về mảnh đất Việt. Không ai biết vì sao, ngay cả vợ con ông. Ông theo đoàn hát cấp các tiểu bang, rồi quen biết vợ, cùng dắt díu nhau sang Canada định cư. Đã lâu lắm rồi không cầm đợn, tay ông run run rợn vô. Căng chỉnh lau chùi cẩn thận đủ thứ, ông mới nở nụ cười méo mó trên khuôn mặt nhăn nhúm, tỏ vẻ hài lòng. Bên cạnh là bà Tư Hậu với mái tóc đã bạc trắng, búi cao gọn gàng. Làn da trắng mép mỏng manh, hằn lên những đường gân xanh. Trên người bà mặc chiếc áo dài nhung đỏ, có đính cườm sang trọng. Gương mặt bà lắm tấm đồi mồi, nổi bật trên làn da trắng. Chiz mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh. Ở bà vẫn vất nét đẹp của một cô thôn nữ miền sông nước. Khi còn trẻ thì mặn mà đằm thắm, khi về già thì trọn vẹn sắc son. Tiếng gọi của cô y tá làm cho ông ba hào thêm hăng hái. Như thế đây là lần biểu diễn cuối cùng của cuộc đời. Mấy thưa ba, sắp đến lượt ông biểu diễn rồi đó. Chuẩn bị tốt nha. Ông ba hào gật gật đầu rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế. Chầm chầm tiến đến sau tấm mạng sân khấu. Đôi tay gầy gò vẫn cầm chặt cây đờn cò. Đờn cò có âm vượt rộng lên đến hơn 2 quảng 8. Âm thanh của đờn cò nghe nhẹ nhàng êm ái, buồn man mác và thanh mảnh. Đặc biệt là một phần miệng loa xòe của đàn cò có thể được bịt một phần nhiều hay ít bằng đầu gối khi ngồi chơi để có thể tạo ra những âm thanh xa xôi, huyền ảo hoặc tối tăm u buồn. Sau đây là phần biểu diễn bài Tân cổ giao duyên mang đậm nét miền Tây sông nước. Bài hát được mang tên Về Sa Giang. Qua tiếng hát của cô Tường Hậu Cùng nhạc công nổi tiếng một thời Ông Ba Hào Xin quý vị cùng lắng nghe và cổ vũ Xin trân trọng cảm ơn Tiếng giới thiệu hơi lơ lớ của cô MC vừa dứt Thì tiếng vỗ tay bên dưới cũng vang lên Ông Ba Hào chậm chậm dắt tay bà Tư Hậu Bước ra giữa sân khấu Cả hai cuối đầu chào khán giả Rồi từ từ ngồi xuống chiếc xuồng tiểu cảnh Được dựng bằng giấy cặt tông cứng Phía sau có kê một cái ghế dài để ông bà ngồi Đèn trong hội trường lần lượt tắt ngấm đi, chỉ mỗi ánh đèn từ máy chiếu sân khấu làm sáng trực cả khung cảnh khuê hương. Làn khói từ hai cánh gà phả ra, tạo cho không gian thêm phần sống động. Ông Ba Hạo bắt đầu so dây, ngón tay bấm dây đàn. Nhạc dạo đầu vang lên một điệu buồn man mác, tiếng tứ hậu chậm rãi, ngọt ngào, pha lẫn chút bụi ngùi thổn thức cất lên, như đưa những con người có mặt trong khán phòng Tái hiện về khung cảnh quá khứ với một câu chuyện tình đẹp nhưng đẫm nước mắt bi thương. Trời khuya trăng sáng, trăng soi đường. Ai người xa xứ, sâu lòng vẫn vương thương nhớ quê hương. Về xa gian, nghe mà thương tiếng trao bánh phòng. Giọng em tha thiết du dương Hòa cùng tiếng sống Giọng hát nghêu ngao lạnh lót Hòa với tiếng mái chèo đập nước xua dòng Trên con ghe nhỏ Nhẹ nhàng rẽ nước mà neo dầu bờ Phía giữa dòng Vừa hay có một chiếc ghe khác đang bơi tới Tiếng cô hàng khỏe khoắn cất lên chào mời Ai mua dầu dừa xa đét Bánh phòng thơm xa giang không bên cạnh chiếc kê buồn, tỏa dòng khối trắng toang thoảng mùi dầu chiên. Mùi bánh phồng thơm ngát kia cũng có tiếng người đáp lại. <cười> "Cô Tư ơi, lại đây cho tôi hỏi thăm một chút được không dì cô Tư?" Cô hàng bán bánh phồng cũng vơi tay chèo mà đáp vô. "Dạ, anh mua bánh hay gì?" "Bánh phồng thơm bữa nay á, tôi chiên bằng dầu dừa, ngon lắm đó." Đa. Hai chiếc kê nếp sát vào nhau. Hai hiền tự rối khi thấy cô bán bánh phồng quen thuộc. <cười> bánh của cô tự chịng ấy thì lúc nào mà không ngon. Tôi tôi ăn suốt đời cũng được nữa, chứ nấu vậy bữa nay. Cô tự bán bánh phồng cũng ngượng ngùng mà đáp lại. <cười> Anh hai nói quá à. Anh hai là khách thương hồ đi ghe khắp lục tỉnh miền Tây mà. Ăn đủ thứ món ngon vật lạ. Làm gì nhớ tới cái bánh phồng quê mùa của em chứ. Quên sao mà quên được chứ cô Tư Cái bánh phòng của cô Chiên á Nó dạng ươm giòn rụm à Tui ăn một lần là nhớ Là thương cả một đời luôn á Lượng sợ một lúc Hai Hiền mới lại nói À ha Tiếng hát cô Giang giọng đôi bờ Làm cho nước sa Giang á Như thêm trong Thêm ngọt ngào vậy đó Cô Tư miễn cười đáp Dạ hả Ngọt ngào sao bạn tiếng hát của khách thương hộ anh ơi. À, coi. Ngọt ngào lắm chứ cô Tư. Những đêm thanh vắng một mình á, tôi lắng nghe tiếng sóng ở mũi ghề. Nghe cô hát mà lòng tôi sao xuyến lắm. Tiếng cô trào như là rót đường trong đêm vậy. Chứ sợ là cô Tư chơi người khách thương hộ, không nhà không cửa này mà không chịu bán cho tôi nữa thôi. Trước những lời nói ngập ngừng và chất phác kia, cô tư cũng thật thà mà đáp. "Ừm, um, tôi một coi một khúc chứ có hơn gì anh hay. Lúc nào cũng neo bên dòng Sa Giang mà bán bánh sống qua ngày. Chỉ chờ có người hợp ý mà cách giao bầu bạn, chứ hư cũng không có dám đòi hỏi gì cao sang." Cô tư nói xong, thì có chút e thẹn nên quay mặt đi. Hai cầm máy chiều vừa bơi trà vừa nói. "À thôi cũng trễ rồi, tôi còn đi bán nữa. Chào anh hai nha." "C- cô, cô tư à? Cô cô tư đợi tôi chút." Hai hiền nhìn theo bóng dáng cô gái trên ghè đi khuất xa. Nhìn thôi cũng đủ biết, đôi trẻ có tình ý với nhau từ lâu rồi. Nhưng mà còn e ngại chưa dám ngỏ lời. Anh bất giác mỉm cười, nối dớ vào bên trong. <cười> "Ba mày câu ra cọc dây vô cọc chèo là chúng đang chút. Tao đi lên chợ mua thịt về kho ăn coi. Bên trong một người thanh niên khác, độ chừng hai mươi mấy tuổi, vừa ngáp vừa bước ra. Mặt mày tuy hơi rám nắng nhưng khôi ngô. Vương Bài hít thở một chút rồi mới trả lời. "Ơ, anh để đó tôi, anh đi đi." Người thanh niên kia buông mái chèo, rồi tiến tới nói. "Trời ơi, mày không buộc dây sao tao lên bờ được mày?" Trời ơi Ông phóng một cái lên chứ gì mà làm gì căng Hai Hiền đánh lên đầu thằng em một cái bớp Rồi nói Hôm bữa cũng nghe lời mày Mà cái quần tao nó tét một cái đường Chưa có giá lại kìa Cái thằng quỷ nhỏ Người em cười một tràn Làm lộ trỏ hàm trăng lưu thưa <cười> À quên Ai ngờ cái quần của ông nó mòn dữ vậy đâu à Nói vậy chứ cũng tiến lại mũi ghe cắm cọng dây vô rồi buộc lại vô cái cột. Rồi đó, đi nhanh về nấu cơm ăn. Nó bụng quá trời nè. Ừ, coi chừng đó, tao đi à. Người thanh niên nhanh nhảu bước lên bờ, trò nhắm hướng chợ lầm lũi mà đi. Chiếc ghe hàng đó là của Hai Hiền. Năm nay cũng ngấp nghé 30 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có vợ con gì hết trọi. 7-8 năm trước cha của Hai Hiền bệnh nặng rồi qua đời gia sản để lại cho hai con, không có gì ngoài chiếc ghe nhỏ lênh đênh trên sông nước. Đứa em năm đó chỉ mới chút xíu, cho nên anh phải thay cha chăm sóc cho em. Hai anh em từ đó đùm bọc nhau, sống trên chiếc ghe hạn. Mùa nào thì bán sản vật nông sản mùa đó. Cũng chẳng đủ tiền để cho em học hành đàng hoàng. Vừa học đủ con chữ lận đận đã phải nghỉ học mua sinh mất rồi. Ở cái miền Tây này không ai xa lạ với đời sống thương hộ. Đó là những phận người nghèo sống trải đây mai đó theo ghe xuồng. Tất cả mọi sinh hoạt đời thường, buôn bán, điều diễn ra trên sóng nước nhọc nhằn, hiểm nguy. Lên lên trên những chiếc xuồng ghe xuôi ngược mưu sinh. Đời thương hộ thâm thẳm buồn, mênh mang sâu rộng. Đó là những phận nghèo sống đời gạo chợ nước sông, đem gối đầu lên chồng chành trên sóng nước. Đằng sau những buổi chợ đông đúc Tấp nập, khuất sao những tiếng cười nối trơm trả Lại những nỗi nhọc nhằn Người em là ba hào Ngay sau khi anh hai đi chợ Thì cũng trở mặt mại Rồi cắm cuối chất lại những hàng quá dưới bụng ghe cho gọn gàng Anh nhìn vào cái chum đựng nước ngọt sinh hoạt của hai anh em Đã lưng quá nữa Định bụng một lát sẽ lên bờ xin thêm nước đổ vô Do gạo nấu nồi cơm trắng Rồi ra ngồi sau mũi ghe Hút xáo đợi anh hai về Đang phiêu lãng, thì nghe một âm thanh ngọt ngào từ đầu ghe gọi tới Anh hai ơi, có ở trong không? Bán tôi nửa lít dầu dừa đi Hồi nãy anh lo nói chuyện không à, mà quên mua mất tiêu à Ba Hào từ mũi sau của ghe, nhanh nhậu trả lời Hê, <cười> ông có hai, chỉ có ba thôi được không? Thấy tư hậu, thì ba Hào cũng tư rối Anh ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt Ba Hào thầm nghĩ quái lạ Sao con gái xa giang quanh nằm nắng gió Mà cứ trắng trẻo Da thịt dịu nhiễu như thế này <cười> Anh ba Anh ba đồng cho tôi nửa lít dầu dừa đi Chiếc ghe nhỏ cũng áp sát lại Để chuẩn bị lấy đồ Ba Hào muốn nói chuyện với người đẹp lâu hơn một chút Nên anh nhận lấy cái chai Rồi cố tình múc dầu vô chiếc phiểu thật chậm Để nói chuyện thêm vài ba câu Chà Bánh phòng bữa nay cô Tư á Chuyện thâm phức ha. Thơm ngon y như là cô tứ vậy đó. Trời, anh ba dẻo miệng quá à. Đây nè nè, dầu của cô tứ nè. Dạ, để tôi gửi tiền cho anh. Thôi, có bao nhiêu đâu mà. Cậu cứ lấy dùng đi. Ê, sao vậy được? Kỳ lắm. Thôi anh không lấy tiền á, thì tôi trả dầu lại cho anh ba nè. Ba Hạo thấy ý Tư Hậu như vậy thì nói đỡ. Tôi Cô tự đưa tụi mấy cái bánh phòng là được rồi. <cười> ừ, vậy thì tôi chịu ạ. Nói rồi, Tư Hậu gói một mớ bánh phòng vô bọc đưa cho Ba Hạo. Ba Hạo cũng dùng ánh mắt đưa đẩy tình ý, cho giơ tay nhận lấy gói bánh kia. Nhưng Tư Hậu chỉ liếc mắt vào bên trong khoang, cố ý tìm hại hiện, nhưng cô không thấy. Cô tự giả rồi chèo ghê đi. Ba Hạo nhìn theo với ánh mắt mị đắm. Cả buổi hôm ấy Bá Hào cứ nghĩ về khuôn mặt xinh sắng của cô Tư suốt. Cái tim của người con trai mới lớn như đã chất chứa một chút động lòng thổ ban đầu. Hai hiện đi chợ về, chiếc bọc thịt heo trên tay. Anh nhìn thằng em, rồi cười nói: "Cô <cười> Tiêu chống cái bòng súng, ngon đạc." Bá Hào cũng khoan khoái, khi có tình cảm khấp khởi trong lòng, nên cũng vui vẻ nói cười cả buổi. Mùi nước mắm kho thơm phức bay khắp cả khoảng ghé nhỏ. Một mâm cơm gọn gàng được hai nêm nhanh chóng dọn ra trước mặt. Bên giữa sông có chiếc xe máy chạy qua, tấp nước vô, khiến cho chiếc ghe của hai nêm lắc lư theo từng nhịp sóng vỗ. Ba Hạo nhanh tay dính mâm cơm cho khỏi đổ. Hai hiền ra trước mũi ghe, cũng ghì chặt cây cột, giữ cho chiếc ghe thẳng băng lại. Mãi một lúc sau chiếc ghe mới yên vị được. Hai hiền cúi người vào khoang chuẩn bị ăn cơm. Thấy em trai cứ mỉm cười bâng quơ cả buổi, Hai Hiền mới hỏi à, Làm gì mà bữa nay cười tấm tím vậy ba Ê chả y thiêu như ông Có kể cũng hiểu được đâu Thì cái thằng này Chuyện gì mới được chứ Hai Hiền vừa trà mấy đũa cơm Vừa hỏi thằng em Mãi một lúc sau Ba Hào mới trả lời Gương mặt trái chiều nghiêm túc nói à, Mà này anh hai à cái này mua mớ hàng xu về Cần Thơ bán. Rồi uh, gom tiền cho tôi. Tôi cứ giận nghe. Hai hiền đang ăn ngon, chật sặc, phun cơm tung tóe khắp cả mặt chiếu. Anh cười lớn nhìn thằng em trai. Chứ, cái cái cái cái gì? Cái mặt mày mà cứ giận hả mày? Cái ông này, tôi nói thiệt mà. Tôi uh, lỡ thương người ta rồi. Bỗng dưng nét mặt Ba Hào trầm xuống. Anh nói: "Còn không ư? Thì ờ uh, gom tiền cho anh hai cứ dở trước đi. Cho từ từ tới em cũng được. Chứ không lẽ ông tính nó như vậy hoài sao? Cũng hơn 30 rồi mà. Dạ chắc rồi đó." Nhìn mắt em, Hai Hiền cũng trầm ngâm. Anh rót tách trà khác, nhâm nhi rồi mới nói: "Ôi, thôi." Đời lang bạc gạo chợ nước trâu như mình á. Cứ về làm khổ cùng cái người ta. Chứ sướng ít nhị đâu mày. Anh không cưới á thì tôi cưới trước. Người ta đâu thèm đợi tụi hoài được. Cứ vợ là phải cưới liền tay chân. Để lâu ngại thiên hạ họ dèm pha. Ông không nghe người ta nói câu đó hả? Rồi cứ chạy rợ ở đâu. Cái ghẻ có chút xíu hả? Bất tiện lắm đồ đụ. Ờ thì bất quá nên bở kiếm công chuyện gì đó mà làm. Làm thuê làm mướn kiếm tiền mua miếng đất nhỏ để dựng cái chòi ở rồi từ từ tính tiếp. À, thôi để qua mua nước nấu này đi, chờ tính. Dù gì cũng phải có một ít tiền trong tay trước chứ. Ánh mắt ngó mông lùng xuống mặt nước đột ngột. Có con nhện nước chạy lăng tăng, làm khuấy động cả mặt nước. Tiếng gió thổi các nhánh cây khu vượn nhau nghe xào xạc khô khan. Lão buồn tuổi bỗng lang tỏa trên chiếc ghế nhỏ. Hai hiền ánh mắt đượm buồn, khẽ thở dài một tiếng, trời bỏ đi lên mây. Anh cũng muốn cứ dở lắm chứ, nhưng ngặt nỗi cái nghèo cái khổ cứ vây lấy hai anh em. Đời cách thương hộ đâu dám mơ mộng gì ngoài cuộc sống bình yên. Anh bất giác nghĩ đến Tư Hậu. Cô gái với nụ cười e ấp, giọng trao hòa khỏe khoắn trầm trang cấp các bến. Mùa nước nổi năm ấy, chiếc ghe hàng của hai đêm cũng như mọi năm. Anh Xui ghe theo sông nước cấp cát tỉnh, từ Sa Đéc dĩ Long xuống tận Mỹ Cà Mau mà bán hàng cho bà con ở các vùng quê hẻo lánh. Thời buổi giao thương đường bộ còn chưa được thông thoáng, mặc di chuyển của bà con còn khó khăn, nên các ghe buồm thường là lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Những chiếc ghe nhỏ dễ dàng di chuyển vào các con kênh rạch chằng chịt sông ngồi dậy đất của miền Tây. Mỗi lần có ghe hàng về đậu là bà con nơi đó túm tụm tìm mua những nhu yếu phẩm. Ai có nhu cầu mua thứ gì thì cứ dặn các lái buôn trước. Thường lái gom đơn đủ thì di chuyển về thành phố mua rồi mang về bán cho bà con kiếm lợi. Anh em hai hiền cũng làm như vậy nhưng vì không có vốn nhiều nên mỗi năm chỉ có mùa nước lên mới đi được một chuyến như vậy để kiếm chút tiền lợi. Hai Hiền thương em nên định bụng đi chuyến này sẽ về cơm tiền cứ vợ hoặc là mua một chiếc xe mới cho em ra riêng mà lập nghiệp. Còn phận anh thì sao cũng được, anh không nề hà gì. Hai Hiền vẫn nhớ như in những lời cha đã căn dặn trước lúc mất đi rằng anh phải cố gắng chăm sóc cho em trai. Cái sự học hành của em anh đã không lo nổi. Hai Hiền luôn ấy náy điều đó trong lòng. Này em trai đến tuổi thành gia lập thất, chẳng lẽ anh cũng không lo nổi cho nó hay sao? Lang thang trên bờ một lúc thì trời đã về chiều, tiếng ve má vẫn qua lại trên sông. Hai hiện mới lững thững trở bước quay về ghe, ánh mắt vẫn khắc khởi nhìn xuống mé, mỗi khi có ai đó rao hàng. Về đến ghe thì thấy Ba Hạo đã tắm rửa sạch sẽ, tóc tai chải gọn gàng, quần áo ngay ngắn, chuẩn bị đi đâu đó. Hai hiện mới hỏi. "Ô, mày đâu vậy ba?" Cha ăn mặt bảnh tỏn qua chứ. Ba hào cười khì khì rồi lấp lửng đáp. <cười> "Đi hẹn hò. Ê như ông á, ông có biết được cảm giác này đâu." "Trời ơi. Đi chơi với gái thì nói mẹ là đi chơi với gái đi, mày đặt hẹn với họ." Anh khẽ khẽ kê sát lại gần, trò hỏi nhỏ. "M- mày đây." Con nhỏ mày thích là ai vậy? Ba Hào đẩy người anh mình ra, cho tụm tiễm nắp. Bí mật. Chừng nào mà tụi cô dính liền thì tôi cho ông biết. Vậy ha, đi ạ. Ủa cái thằng này. Anh Hai nó mà nó cũng giấu nữa hả? Hai hiền dọn dẹp mũi ghe một lúc rồi lấy quần áo đi tắm. Anh nhảy tùm xuống sông bơi lội giải giọng rồi leo lên ghe. Thế nhưng vừa bơi lại gần ghe thì có một thứ gì đó như rong nhấc quấn lấy cổ chân của anh. Hai hiện dùng chân còn lại cố đạp mớ trong đó để lên ghe. Nhưng nó cứ dính chặt lấy cổ chân. Bối tài bám lấy cái mũi nhọn ở ghe rồi nhảy lên. Hai hiện mới giật mình khi thấy cái thứ nhớp nháp đó quện quanh cổ chân anh một màu đỏ thẫm. Anh thầm nghĩ thứ gì lạ vậy kìa. Đến múc nước sạch mà xối rửa lại. Vừa cho tay vô lu nước Thì mới phát hiện ra nước ngọt đã hết rồi. Miệng anh lào bầu chửi. Ôi cái thằng quỷ nhỏ, Xài hết nước cô không nấu nè. Bây giờ không có nước tắm rửa lại à, Người hôi rình mùi sinh. Hai Hiền đành chịu trận. Tắm rửa xong, Anh mới mở bóng đèn nhỏ ở mũi ghe lên cho sáng sủa. Rồi nằm đó ngắm trời ngắm sao, Mà các giọng họ nghiêu ngao. Bên hồng ghe, Chợt có một giọng thiều thào giận dữ cất lệnh. À, mà anh mày cũng lớn lắm Hôm nay Thà cho mày Về phần ba hào Anh biết mỗi khi giờ này Gái hạng của tư hậu Hay nèo ở mấy cái quán nhậu để bán bánh Bữa nay anh quyết định tấn công Cưa cẩm cô gái mà anh thầm thương trọng nhớ Dọc theo đường bờ mương phía quán nhậu nhỏ Có tiếng người cười nói vang cả một khoảng sông Từ xa Ba Hạo đã thấy bóng dáng của Tư Hậu. Cô bưng một cái thúng bánh phồng đã được chiên sẵn cặp bên hông, tiến đến từng bàn mà mời. Ba Hạo bất giác mỉm cười, anh nhanh chân bước đến ngay bên cạnh, tỏ bất ngờ gọi lớn. "Cô Tư." Tư Hậu giật mình quay lại, chờ mày nói. "A, ủa, anh Ba? Anh đi đâu đấy?" "Đi um, kiếm bánh phồng mua." "Anh mới mua hồi chiều mà." Thì bi nhiêu đó có đủ đâu. Bánh của cục tư ngon quá à. Thôi, anh ba đừng có khen hoài tôi mắc cỡ lắm á. Vậy để tôi xuống ghe chiên thêm cho anh. Chứ mấy bánh này tôi hứa để cho bà chủ quán rồi. Rồi Tư Hậu cập theo túng bánh mà quay về ghe. Bá Hào cũng lật đật đi theo. Anh dịnh ghe cho Tư Hậu lên trước, rồi cũng bước lên theo. Tư Hậu lúi cuối nhóm lửa để chiên bánh. Bá Hào cũng ngồi sở một bên mà nói chuyện anh không để ý cử chỉ của Tư Hậu có chút không thoải mái. Cô nam quả nữ ở chung một khoảng ghế chợt. Khoảng cách gần như vậy quả thật rất là ngại ngùng. Nhưng Tư Hậu vẫn cố tỏ ra niềm nở với khách hàng. Mãi một lúc ba hào mới bắt chuyện. "Ờ, cô tự lên đèn trên ghế à? Một thân một mình vậy thôi hả?" "Dạ đúng rồi. Tôi mồ côi, nên sống có mình ơ à." "Chau cô không tìm đại một tấm chồng cho có người hữu hỷ sớm hôm." Tứ hậu hiểu ý của Ba Hạo, cô mỉm cười trả lời Tế Nghị: "Dạ, chuyện vợ chồng á là đại sự một đời mà. Đâu thể nào tìm đại được chứ anh Ba." Ba Hạo non khờ, không hiểu được ý tứ sâu xa trong những lời đó, nên cứ ngơ ngơ hỏi tiếp: "Vậy chứ cô từng năm nay nhiêu rồi?" Tai trở bánh trên chảo dầu nóng hừng hực Mồ hôi lấm tắm trên tráng Tư Hậu khẽ đáp Dạ tôi năm nay 26 Ờ Vậy là lớn tuổi hơn tôi rồi Tư Hậu không khỏi bật cười trước sự thiệt thạ đó Cô mới nói lại <cười> Vậy anh ba cũng lớn bổn đó đà Cũng nên kiếm vợ đi là vừa rồi Tôi Tôi thương cô Tư Tư Cô không hiểu cái bụng của tôi hay sao mà vậy cô Tư? Lời tỏ tình bất ngờ làm cho Tư Hậu hơi bối rối. Cô lúng túng làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Bá Hạo vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, chờ cô trả lời. Mất một lúc lâu, Tư Hậu mới bình tĩnh mà đáp. "Ừm, tôi chưa nghĩ tới chuyện tình cảm đâu. Cái tình của tôi dành cho cô Tư lớn lắm." Tôi đến đây càn thơ bán xong đợt này á, cho gom tiền cưới cô tư. Bộ cô trai tôi nghèo hay sao cô tư? Dạ không phải tôi trai anh nghèo. Chớ bộ tôi khá giả gì hơn anh hay sao mà chê chứ. Vậy chứ sao cô tự chối tình cảm của tôi? Ừ, tâm tôi đó giận nó thiệt thà vậy đó. Tôi thương cô thì tôi nói là tôi thương. À, à hay là cô thương người nào rồi nên tự chối tình cảm của tôi hả cô tư? Tư Hậu trầm ngâm một lúc, không trả lời Sợ im lặng như một câu trả lời cho ba Hảo Bánh của anh nè, anh lấy nhanh đi để tôi còn đi bán nữa Thấy ánh mắt thất vọng của ba Hảo Tư Hậu mới khẽ quay lại, mặt khẽ nói Tôi không thể đáp tình cảm của anh được Anh tìm cô gái nào xứng đáng hơn tôi Mà trao gửi tình cảm nha Tôi xin lỗi Tư Hậu quay người bước lên bờ. Chiếc ghe theo sức gị mà lắc lư chao đảo. Ba Hào tự phẫn khởi, lúc này đã thẫn thờ. Ánh mắt buồn hiu, ôm nỗi sầu riêng trong lòng mà quay về ghe. Sự thất tình cứ canh cánh trong lòng Ba Hào. Từ cái sự yêu thương, anh quay sang trách móc, trách cái sự hồ hững, trách cái sự thật thà đến mức độc ác tàn nhẫn của Tư Hậu. Bao nhiêu suy diễn trong đầu Ba Hào cứ thể hiện lên. Suốt mấy ngày sau đó, mặt bà Hạo lúc nào cũng cau có, khó chịu. Anh nằm đau đáo mại trong khoang ghe mà không ló mặt ra ngoài. Ai mua gì chỉ có mỗi hai hiền trao bán mà thôi. Ba Hào cũng chẳng buồn ăn uống. Đoán biết em trai đang thức tịnh, hai hiền cũng không dám hỏi hang gì, sợ làm em thêm khó chịu. Từ hậu thì ngày thường hay chịu ghe ngang mua dầu của hai hiền, mấy nai cũng không thấy mặt mũi đâu. Hai hiền ngó trong mấy bữa mà không thấy nên bồn trộm nhớ nhung trong bụng. Buổi trưa hôm đó, bầu trời mây xám u u như sắp mưa. Có mấy người hỏi mua dầu nhưng đã hết. Hai hiền mới kêu em trai. Nè, mày chạy lên chợ mua dầu về để bán đi. Đã giờ mấy người hỏi mà hết sạch rồi. Bá Hào mặt trắng chừ mồ hợi, không trả lời, nhưng vẫn mặc chiếc áo tơi mà đi ra chợ. "Tiền nè, không mang theo tiền lấy gì mua?" "À, mà mua dầu gì?" Dầu lửa và dầu dừa cũng còn ít Mua cả hai luôn đi để có cái bắn Ba Hào làm lũi quay lại lấy tiện Hai Hiền đưa Hai Hiền ngồi đợi Tranh thủ thả cần câu mớ cá Chịu kho tiêu ăn cơm Trời mưa lâm trăm Thả dọc theo mế bờ cũng dính được dạy con Giờ hay lúc ấy ghe cô Tư Hậu chèo ngang Hai Hiền từ xa nghe tiếng trao quen thuộc Thì đã mượn trở Anh hỏi lớn <cười> Cô Tư Từ đi ông mấy bữa nay á, mọng thấy cái mùi dầu vậy. Hai hậu còn ngại việc hôm bữa với bà Hào nên mới tránh mặt cả hai anh em. Nai nhà hai hiền kêu vậy, cô bỏ đi thì cũng kỳ, nên mới chậm chậm thấp ghe vô. Chừng hai chiếc ghe sát vào nhau, cô mới trả lời, ánh mắt cố ý nhìn vào trong coi có bà Hào hay không. À dạ tôi muốn mới mua hôm bữa. Bữa nay hết cho nên mới ghé mua nè. Cô Tư đợi lắc đi Thằng ba nó đang đi chợ lấy về rồi Nghe nói ba Hào đi rồi Tư Hậu mới thở phào Nhưng tình cảnh trớ treo Khi hai anh em đều có tình cảm với mình Nên Tư Hậu cũng không biết nói gì trong lúc này Cô biết lòng mình đã thương Hai Hiền từ lâu Nhưng phải làm sao để ba Hào không tổn thương đây Còn như Hai Hiền Nếu biết em trai cũng thích người mình yêu Thì anh sẽ làm sao Nghĩ tới đây Bất chắc Tư Hậu thở dài một tiếng, gương mặt có sát buồn. Hai Hiền nhìn đoán biết được cô đang có chuyện gì đó. Anh liền nếp sát lại mà hỏi. Ừm, có chuyện gì vậy? Sao thấy cô Tư có vẻ buồn buồn á? Tư Hậu không trả lời, mà cúi gặm mặt. Hai Hiền bước hẳn sang bên ghe của cô. Anh nếp sát người cô. Tưởng cô đang gặp chuyện gì, anh lo lắng hỏi thêm. Ừm, có chuyện gì kể anh nghe đi. Đừng có làm lầm lơ mà. Ừm, không có gì. Tư Hậu kẻ đáp, cánh tay rắn chắc của Hạ Hiền bất ngờ luồn qua vai, rồi kéo cả thân người Tư Hậu vào ngực mình. Bờ vai rắn trội thoáng thoáng mùi mồ hôi nhưng vẫn chảy, làm cho Tư Hậu cảm thấy bình yên hơn. Cô cũng không biết nói gì hơn trong lúc này. Được ở cạnh người mình thương, được trú ngụ vào lòng anh như thế này là đủ lắm rồi. Anh thương em. Chán đợi em thêm 5 nữa. Đủ tiền trầu cao à, anh cứ như vậy làm vợ. Cho em một mái ấm gia đình hạnh phúc nha. Ừm, em có đòi hỏi gì đâu. Chỉ cần anh thôi à. Bao lâu em cũng đợi mà. Lời ước hẹn đẹp như mơ của hai người, như một minh chứng cho tình yêu trọn vẹn, mong chờ. Cảnh ôm ấp ấy, giờ lúc bị ba hào từ trên bờ nhìn thấy được. Sự thất vọng bỗng chốc hóa thành giận thị, quắng trách dâng trào trong lòng. Thì ra người con gái anh thương yêu, ngay lúc này đang ôm ấp người khác, mà kẻ đó lại chính là anh trai ruột của mình. Ba Hạo tức giận tới đỏ mặt, cúi người nhặt cục đất to trên bờ, ném mạnh xuống một cái đụng. Nước văng tung tóe, làm cho Hàn Hiền và Tư Hậu cũng giật mình. Nhà thấy tiếng người bước xuống ghề, anh vội vã bước về lại ghề của mình. Ba Hào cũng không nói gì Nhưng nét mặt của anh cũng đủ bọc lộ Cho người đối diện biết tâm trạng của anh lúc này Hai Hiền tỏ ra bối rối Từ hậu nhìn thấy ba Hào thì ngại Nên tự giả rồi chèo ghe đi càng nhanh càng tốt Thứ tình cảm trắc rối trớ trêu này Cứ vây lấy tâm trí của ba Hào Suốt mấy ngày sau anh cứ ấm ức trong lòng Càng nghĩ càng cảm thấy tức cho bản thân Có cái gì mà không bằng anh trai chứ Vừa trẻ vừa đẹp hơn cũng thương cô ấy hơn. Vậy cứ sau Tư Hậu lại chọn Hai Hiền chứ không phải chọn mình. Một suy nghĩ hết sức trẻ con lóe lên trong lòng Ba Hạo. Anh hứa gì Hai Hiền không tồn tại, không có mặt trên đời này thì có lẽ Tư Hậu đã là của anh rồi. Cả chiếc kia này cũng là của riêng anh thôi. Có lẽ Hạo vì cái tình riêng của bản thân mù quáng mà quên mất rằng, nếu không có Hai Hiền thì anh cũng chẳng sống được đến ngày hôm nay. Hai hiện lúc nào cũng dường những thứ tốt đẹp cho em trai. Anh mua quần áo mới cho em, mình thì mặc lại đồ cũ hoặc đồ xin của người ta. Em trai còn biết được con chữ, đủ biết đọc biết viết. Còn anh thì một chữ lận lưng cũng không có. Thương em trai từ lúc sinh ra đã không biết mặt mẹ. Mới lớn chút xíu thì cha mất. Hai hiện cố gắng bù đắp cho em bằng tất cả những gì anh có thể. Thế nhưng những sự hy sinh tưởng chừng cao cả đó Trong phút chốc bỗng quá thành mây trôi nước chảy, khi có sự xuất hiện của tư hậu. Cuối tháng Tư, những cơn mưa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Mưa làm cho nước sông ngòi thêm đục ngầu. Hai hiện đó chuẩn bị hàng quá để xôi ghe mà đi bán. Lùi cùi dưới bụng ghe một lát, anh bất giác qua mắt chống mặt, tối sầm mặt mũi đi. Có lẽ hồi nãy dầm mưa, đi dở mới cần cắm cá lóc, cho nên cũng cảm rồi không chừng anh tâm nghĩ như vậy. Cổ hồng lại cắt nước, nên tra mũi kia định rót miếng trà nóng mà uống. Cơ thể hai hiền lúc này lạnh chung, chiếc áo nâu sờn cũ mỏng dính chẳng thể giữ ấm. Anh nằm co ro cụng trong chiếc mền, chờ mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mê mẩn, anh vẫn cảm nhận được một thân người ấm nóng, hờn hực mùi rượu, khẽ vỡ mùng rồi chui vô nằm. Có lẽ là bà hào Tới khoảng 3 giờ sáng, Hai Hiền dù mệt mỏi chỉ cảm lạnh, nhưng vẫn cố gắng mò dậy. Kheo kheo người ba Hào rồi nói à, Này dậy đi bai, tới giờ rồi. Vậy mở máy chạy đi, nay có hẹn giao đồ cho người ta đó. Ba Hào âm ơ mấy tiếng rồi mới dậy. Tiếng ghe máy lạch bạch nổ lên, phả ra một mùi săn dầu nồng nặc. Tiếng nước ị ạch, chiếc ghe rẽ sóng nhắm hướng ra con sông lớn mà chạy đi. Trời lúc đầu mưa lâm râm lất phất, thế nhưng mỗi lúc một lớn. Đến đoạn sông lớn thì gió to, trời sấm chớp đi đụng. Chức kì của hai anh em nhắm không thể chạy tiếp được, đành định tìm chỗ nào đó mà đậu lại. Hai hiền mệt mỏi, cố trướng người ra ngoài xem xét tình hình. Gió thổi hất nước mưa vào mặt anh, lạnh đến tê tái. Trời, bão hay gì rồi, to lớn quá. Chưa kịp nấu giấc lợi, Thì Ba Hạo đã nghe một tiếng đùng từ phía anh trai. Kèm theo đó là một tiếng kêu lớn. "Ba!" Vội buông mái, anh chạy tới xem thì thấy hai hiền đã biến mất. Anh trời xuống sông mất rồi. Ba Hạo lúc đầu cũng không mấy lo lắng, vì anh em lớn lên ở vùng sông nước, chúng bơi lội rất giỏi. Nhưng Ba Hạo không biết trận anh trai đang cảm là giữa trời sông nước mưa bão như thế này thì lấy sức đâu mà bơi. Nhìn ngó một lát không thấy động tĩnh, Ba Hạo mới hơi bồn chồn. Anh bắt đầu run run gọi. À, à, anh Hai ơi, ông đâu rồi? Gọi ta cho tụi thấy coi, tụi xuống cứu. Đừng đừng đừng có giỡn với cha nội. Đáp lại anh chỉ lại những xoáy nước đen ngòm, những cơn gió lớn như muốn thổi phăng đi chiếc ghe nhỏ. Ba Hạo ngẫm nghĩ cảm thấy rất lạ. Vốn dĩ thường ngày anh hai mình bơi như cá lỡ có trớn xuống nước cũng giữ sức quậy đạp bơi lên chứ. Con đằng này sao mà cứ im ỉm như vậy không biết. Có khi nào mà già kéo hay sao? Kinh nghiệm của một người lớn trên sông nước như Ba Hạo, có lẽ cảm nhận được điều gì đó. Ba Hạo cố căng mắt nhìn ra mặt sông tâm tối kia. Người anh lúc này cũng đã ướt đẫm nước mưa. Kéo mái chèo quay lại đoạn sông phía trước để xem xét tình hình. Ba Hạo thấy một cánh tay cố ngồi lên mặt nước vẫy đập. Nhưng ngay sau đó, bàn tay lại tuột xuống rồi biến mất đi. Ba Hạo định nhảy xuống xem, nhưng anh chợt khựng lại. Giây phút đó, hình bóng của Tư Hậu chợt hiện lên trong đầu anh. Vậy nếu như không có anh trai, thì cô Tư Hậu có là của mình phải không? Ý nghĩ tàn độc đó khiến cho anh hối hận mãi về sau. Dưới dòng nước xoáy đục kia có một cái đầu ngùi lên sát cạnh mép ghe. Tay cố vươn lên thành để bám víu. Bá Hạo nghe thấy tiếng động, anh hơi giật mình, bần thần cho dùng máy dầm đập mạnh vào cái đầu đang ngơi lên. Tay vẫn cố bám chặt lấy thành ghe để níu kéo sự sống. Bá Hạo hất mạnh cánh tay đổ ra. Tiếng nước khu theo từng tiếng bổ của cánh tay. Bá Hạo nghe thoáng thoáng mùi máu xộc lên mũi. Cứu anh ơi. Cơ thể Hà Hiền cũng bất ngờ trước hành động của em. Có thứ gì đó cứ cuồng cuồng lấy bắp đùi mà kéo anh xuống nước. Anh cố hết thời để kêu cứu lần cuối rồi mất tâm trong dòng nước. Thân thể anh nhẹ bẫng đi, dần dần chạm đến đáy sông. Hà Hiền lờ mờ trong vô thức, thấy một cặp kỳ lân đá uy nghiêm ở đáy sông. Xung quanh là những vật đen kỳ lạ quấn quanh hai bức tượng kỳ lân. Lòng ngực tức tối, ánh mắt mệt mỏi khép lại. Thứ đèn nhấp nháy ấy dần to ra, cuộn lấy ngực rồi chân của hắn hiện. Bên tai vẫn nghe văng vẳng cái giọng cười đó. <cười> Cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Bá Hạo nhìn thêm một lúc rồi nổ mái cho ghe chạy đi mất. Biện vẫn nằm trầm. Anh ai? <cười> Tại ở tụi tôi được được cô trách tôi cái anh ơi. Mưa gió làm cả mặt sông bị khuấy động, như giận giữ một cách đau đớn. Gió thổi lạnh buốt cả da, cứ vào da thịt. Ấy thế mà vẫn không lạnh lẽo bằng lòng dạ của một con người. Quá hào bình thản trở về bến quen thuộc, nơi anh vẫn thường neo đậu. Đời thương hộ không thân thích, thì sự biến mất của Hai Hiền cũng chẳng mấy ai quan tâm. Những người khách quen hỏi thăm vài câu rồi cũng thôi, chứ chẳng ai rảnh mà đi điều tra vì sao không thấy Hai Hiền. "Hẻ có ai hỏi?" Bá Hạo chỉ hờ hững đáp. "Ừm, anh Hai tụi lên bờ làm mướn rồi, lâu lâu mới về nghe." Chỉ có Tư Hậu, mỗi khi chiều ngang qua, cô vẫn ngó tìm Hai Hiền. Bá Hạo thấy vậy thì khó chịu lắm để tránh sự nghi ngờ, anh định xui ghe về Cà Mau bán vải thắng. Đã mấy ngày trôi qua, Bá Hạo đời mãi không thấy động tĩnh gì. Nếu có người phát hiện thì đã động ùm lên rồi. Sứ sông nước, việc thấy chồng chỏng chết trôi là chuyện bình thường. Cũng phải nói kể từ cái đêm định mệnh đó, chiếc kia nhỏ bỗng trống vắng một cách lạ thường. Bá Hạo luôn cảm giác thiếu thiếu đầy khó chịu. Có lẽ ăn lùng quen thuộc với sự có mặt của anh hai. Có giây phút nào Ba Hạo cảm thấy hối hận khi đó đã không cứu anh hai của mình. Nhưng chuyện cũng lỡ rồi, có hối hận cũng không được gì. Chính tài mình đã sát hại, mà hối hận cái gì bây giờ chứ. Trưa hôm đó, Ba Hạo đang ngồi ăn cơm thì có một người khách quen chạy tới. Hắn phóng xuống ghè một cách nhanh gọn, chiếc ghè bị đẩy ra xa bỡ, lắc lư dữ dội. Ba Hạo bực dọc nói: ừ, "Cái gì mà phóng dữ vậy? Đổ hết mâm cơm của người ta rồi nè." Người khách vừa thở, vừa nói với giọng gấp gáp: "Trời ơi, ch chết, ông hại ông chết rồi." Ba Hạo có vẻ không lấy gì làm bất ngờ. Giống như anh đã biết từ trước rồi. Nhưng thấy ánh mắt giọt sét của người khách nọ, Ba Hạo mới chợt buông rơi chén cơm. "Ê, ê, ê đừng có nói bậy nha cho nội." Anh hai tôi đang đi làm trên bờ Làm gì chết được à, Trời ơi con tư hậu bán bánh bòm tôm nó nói Nó đang ôm cái chọng chọng khóc nước nở bên bến kia kìa Ba Hào đứng sát lại Nắm áo người khách hỏi Hả sao tư hậu biết được Người khách chật lắc đầu Trời ơi làm sao tao không biết được Tao tới báo cho mày hay thôi Thôi chạy ra đó coi tình hình sao đi Ba Hào đổ mái ghe Chạy theo hướng người khách ghi chỉ Từ xa đã thấy mấy chiếc ghe đậu san sát nhau. Phía trên có dòng khối từ nhàn bay lượn. Tín bờ có nhóm người tụm lại khá đông. Một thứ muội đặc trưng đã xâm chiếm khắp cả khúc sông. Muội xác chất rồi, hôi thối tới mức chỉ muốn ngừng thở. Người khách báo tinh vội kéo áo chụp lên mũi để tránh muội hôi. Tấp ghê giọng, Bá Hào đã nghe tiếng người xì sầm. Tương hậu thì khóc nức lên thành từng tiếng. Cậu ngồi bên cạnh cái xác đã được người ta đắp chiếu, hai chân lộ ra bên dưới ướt tím tái, chường phình. Quanh cổ chân còn có vết bầm cuộn vòng mắt cá chân. Ba Hào cũng không chịu được mùi hôi bốc ra từ cái xác mà đưa tay lên mũi che lại. Có người tốt bụng còn đưa cho anh chai dầu nước xanh. Ba Hào mở ra, đổ hết lên tay cho mình thoa lên mũi, lên cổ để bán muội đi. Thế nhưng có sức một chục chai dầu thì có lẽ cũng không thể đánh bại được cái thứ muội kinh dị này. Tiếng một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm bạc hoa râm cất lên. "À, ở thằng Ba. Mà nhận dạng có phải anh mày không?" Công tử hậu đây cứ khăng khăng là hai hiền anh trai mày đó. Ba Hào nhìn người đàn ông rồi mới rung giọng nói. "Ừ, dạ, anh con còn đang đi làm mà. Sơ sau tự nhiên chứ chắc không phải đâu." Quáy mắt của Ba Hạo lúc này cũng đã đỏ hoe. "Thì mày cứ nhìn thử coi, biết đâu không phải thì sao?" Ba Hạo chậm chậm tiến lại, giở chiếc chiếu trải mặt ra. Anh ưỡn lạnh, giật mình mà bật té ngửa ra phía sau, ngồi bịch xuống đất. Quá sức kinh hãi, gương mặt đã trương phình biến dạng. Một bên con người cũng phình to, nửa nằm bên trong, nửa lộ ra ngoài, nhưng con người vẫn mở to như đang nhìn Ba Hạo. Con mắt còn lại cũng biến mất, chỉ còn mỗi hốc mắt sầu ngoáy, từng mảng da bở riệu, trắng phếu, sình lên đầy kinh dị. Phần thịt xung quanh méo mó đã bị cá rỉa sạch đi, chỉ chừa mỗi hàm răng trơ ra. Cá phần ngực bị phình lên một màu vàng khè. Trên đầu lưa thưa dày sợi tóc, chín hờ hững vô mảng da đầu. Thoạt nhìn thì không thể nào nhận dạng được người chết là ai hiện. Ba Hạo quay sang nói: "Như như vậy làm sao nhận dạng được chú bảy?" Người đàn ông trung niên tên Bảy kia cũng trầm ngâm. Ừ. Cái xác này chắc cũng cả tuần rồi đó. Từ Hậu ngồi bên cạnh lúc này mới cất lời. Là anh hai hiện đó. Cho nên anh ấy báo mộng cho tôi đến đây mà. Trời cô không kìm được mà khóc lớn. Bá Hào chộp chạy vào chạy tới, ghì chặt Từ Hậu mà hỏi gấp. Cô cô cô cô có, có thật à, như vậy hay không? À, anh tôi còn nói gì với con nữa không? N nói mà không? Bá Hào giữ bấu chặt Giữ lắc mạnh dai Tư Hậu Đầy kích động Làm cho bà con xung quanh phải dội chạy tới kéo anh ta ra Nè nè mày bình tĩnh Cái từ từ con Tư nó mới kể ra chứ Mày làm gì vậy? Tư Hậu khóc một lúc sau Cô mới bình tĩnh mà kể lại Đêm qua hả? Con nằm mơ thấy anh hai mình vẫy ước nhịp. Anh nói anh chết rồi. Chết ở đoạn ra sông lớn. Con sợ quá giật mình tỉnh dậy. Sang dậy con chèo ghê ra khúc đó, không thấy gì. Nên không định quay về chị. Nhưng mà linh tính má bảo con chưa kịp quay về dậy. Thì thấy cái xác bị dựng ở gốc cây này. Cục <cười> cục nói lâu. À, anh tu chết rồi. Anh tụi chết sao không giải bỏ mộng cho tôi, mà lại báo mộng cho cô chứ? Gì, quá vô lý mà. Ờ, hay là cô làm hại anh tôi, cho cho bẻ đặt cho cái chuyện này. Bá Hào cố tình làm căng lên để mọi người đổ hết sự nghi ngờ dọc Tư Hậu. Tư Hậu lại khóc lớn, cô nức nở nói: Anh đừng có nói bậy. Tụi anh hiện yêu nhau. Anh ấy chết tôi đau lòng nhất đây nè. Thôi đi Bá Hào. Mày bình tĩnh là coi. Trước mắt vẫn chưa thể xác thực đây có phải anh mày hay không. Thôi thì bây giờ mình báo với chính quyền rồi để người ta điều tra. Cho mày gọi liên lạc với chỗ mà anh mày đang làm coi người ta nói sao. Biết đầu được nó đang đi làm ở đâu. Nhực dạ, dạ chú bay. Nghe đến báo chính quyền, Ba Hạo có hơi chột dạ lo lắng. Việc khai hiện đi làm thuê chỉ là do anh bịa đặt ra. Giờ kêu anh liên lạc biết làm gì thế nào chứ? Ừm, tuần trước anh con nối đi làm kiếm tiền cứ vỡ. Con hỏi đi đâu thì anh không trả lời. Nên bây giờ con cũng không biết là anh là làm ở đâu nữa. Chú bại thở dài một tiếng, nhìn cái xác chết rồi, rồi mới nói. "Ôi, vậy nhiều khả năng đây là tặng hai rồi đó." Nội buổi chiều hôm đó, chuyện dứt được xác chết rồi đã được thông báo lên chính quyền. Công an ở cái ấp này cũng không mặn mà gì với nghiệp vụ nên khám qua loa lấy lời khai sơ sài, cho các cử người cho ở lại bến sông mà canh giữ cái xác. Chỉ muốn xử lý cái xác càng nhanh càng tốt, chứ nói gì là điều tra nguyên nhân đâu. Chiều tối ngày hôm đó, có người chài lưới vớt được chứng minh thư của hài hiền mắc trong lưới. Thế là công an kết luận cái xác ấy là của hài hiền, chết đuối cách đây 1 tuần. Trong cấp với lời khai của em trai là Ba Hạo đã khai. Ba Hạo nhận xác anh trai trở mai táng ngày tại bến sông. Ba Hạo tỏ vẻ đau đớn khi lại gần xác anh trai nhưng bị chủ bản ngăn cản. Vì theo phong tục thì người thân không được đến gần người bị chết đuối. Tư Hậu cũng túc trực bên cạnh người thương đánh những giây phút cuối cùng. Ba Hạo vì muốn mọi người không nghi ngờ nên cứ khóc lấn, trồi quỳ rạp xuống đất, tay ôm lấy xác hài hiện. Mọi người xung quanh sợ hãi, vì ai nấy điều sợ, đây là điều cấm kỵ. Nhưng mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có mọi tiếng khóc của ba hào làm khuấy động không gian yên tĩnh mà thôi. Từ hậu lúc này có lẽ cô cũng đã cạn hết nước mắt rồi. Cô tiến lại gần, kẻ phút ve hai hiền lần sau cuối, trước khi mọi người tiến hành khăm liệm. Tài cô vừa chạm tới tay hai hiền, thì bất ngờ từ sau hàm trăng trơ trội kia một dòng máu đỏ tươi ọc lên. Sau đó tự hai hốc mắt, tai, mũi của sát đều túa ra máu tươi tức tối. Máu cứ ứa ra không ngừng, khiến cho ai nấy cũng đều kinh hãi. Bá Hạo sợ hãi bước lùi về phía sau. Tư Hậu khóc lớn ngồi bệt xuống. Chú bại cũng nhanh chân kéo Tư Hậu ra khỏi. "Thôi thôi, mọi người bắt đầu đi." Sau câu nói của chú, hai người thanh niên lại gần vệ xác hai hiền cho dọc trong quan tài. Rồi tiếng búa chắc chú vang lên trong niềm vắng, khép lại một cuộc đời lang bạc, một cuộc tình bi thương và một sự hy sinh vô nghĩa. Bá Hạo cũng an tâm hơn. Chiếc quan tài dần được người ta lấp đầy đất cát. Bá Hạo lúc này làm gì có tiền đủ để mà xây mộ chứ? Chỉ chôn xuống đất rồi cắm tấm bia có tên tuổi sơ sài vậy là đủ lắm rồi. Sau khi người anh ruột mất đi, Ba Hạo cũng cảm thấy không thể sống trên chiếc ghe tồi tàn lên đến mãi như thế này. Anh sợ một ngày nào đó, bản thân cũng sẽ trở thành một đống thịt trơ phỉ, bầy nhầy như thế kia. Ba Hạo bán chiếc ghe đó, lấy một số tiền chùi trôi bạc đi tận bạc điu, xin theo bốc giác cho mấy chuyến tàu. Dần dà quen với một tay lái tàu dược biên, Ba Hạo quyết định làm liều, gom hết tiền bạc mà dược biên một chuyến. Đó là một con tàu cũ kỷ Phía dưới khoăn Có cả một tổ hợp mùi đặc trưng của muối Mùi hệ sản Và cả tiếng mùi quen thuộc của chồng chồng Tiếng của tên cầm đầu Quát đám người đang leo lên tàu Nè, tụi mày nhanh lên Không thì tao cho khổ đi luôn đó Mất tiền mà còn không được đi nữa đó nha Đầy ma liền mày Ba Hào bị mấy người phía sau đẩy tới Đầu đập vào mạng tàu Đến đúng vị trí thì cuối người chui xuống khoang, ngồi bó chân lại. Khoang thuyền chật chội, đàn ông một bên, phụ nữ trẻ em ngồi một bên. Tên thanh niên có râu vừa hút thuốc vừa đếm. Hơ, đã đủ người rồi nên. Ừm. Tiếng máy tàu đùng đùng nổi lên. Tiếng nước vỗ ầm ầm, như âm thanh cuối cùng được nghe thấy ở mảnh đất quê hương. Phía bờ lấp ló những ánh đèn nhè nhẹ. Ngoài kia là biển đêm đen kịt. Trên khoang tàu thứ ánh sáng duy nhất là chiếc bóng đèn dây tóc vàng vọt. Người ngồi cạnh không thấy rõ mặt nhau. Mùi mồ hôi, hơi thở nóng ấm vảng khắp ngay bên cạnh. Ai nấy đều mang một tâm trạng hồi hộp nên không nói với nhau lời nào. Tiếng sóng vỗ rì rầm mỗi lúc một mạnh hơn. Con tàu dần ra xa bờ. Ba Hạo Mật mỏi nhắm mắt ngủ đi. Mãi đến tờ mờ sáng thì tiếng quát lớn làm cho mọi người trong khoang giật mình. Đột ngột âm thanh gió và tiếng sóng biển ập ngay vào tai. Ánh sáng từ chiếc ô vuông đổ một thân người từ bên trên rọi xuống. "À, dậy hết đi." Ngay sau tiếng gọi đó là một thân người cao to chui xuống. Tay hắn cầm một bọc khoai mì đặt lên đùi. Trải qua một ngày một đêm trên biển, bụng ai cũng đói meo. Các khoang thuyền ba mươi mấy người nhìn bọc khoai mà ước nước miếng nhưng không ai dám sòng đến vì bên cạnh là con dao bản dài bén ngót trên tay mọi người mục cũ đặng lực mà lấy đứa nào mất trật tự tao lấy làm mồi cho cá biển ăn đó chế độ của tao là vậy lương thực duy nhất chỉ có khoai và nước ngọt có người mang theo lương thực trong người nhưng lúc nào cũng cảnh giác cao độ vì sợ bị trộm mất đó là thứ duy trì sự sống duy nhất trên chuyến đi không biết khi nào mới kết thúc này. Trong khoang lúc nào cũng có một tên bặm trợn canh giữ. Ai mắc tiểu muốn đi vệ sinh đều phải xin phép, trời mới đến cuối khoang mới đi. Hôi thối quá không chịu nổi, thì cất cử một người mang lên trên mà đổ xuống biển. Lên đến như vậy suốt 10 ngày, ai nấy cũng đều đạt kiệt quệ đi. Ba Hào cũng vậy. Ngồi bên cạnh Ba Hào là một thanh niên, có lẽ vài mấy ngày không tắm rửa nên người bốc trả cái mùi hôi rất khó chịu. Nhưng bà Hạo lại nghe thấy một mùi quen thuộc làm anh khó chịu hơn nhưng không thể nào bỏ đi chỗ khác được. Thanh niên ngồi bên cạnh ấy mỗi bữa đều chỉ ăn nửa củ khoai. Nửa củ hắn để ra trước mặt. Ba ngày ánh sáng đủ để cho mọi người nhìn thấy nhau nên bà Hạo thắc mắc hỏi: "Ô, sao ông ăn hết đi. Cố ăn là mai lắm rồi. Không ăn thì toan giùm cho." Người thanh niên ấy cắt giọng, lạnh lẽo trả lời. "Đây dành cho người con gái đó." Bá Hạo thấy cái tên này cứ vậy vậy, cho nên cũng không hỏi nữa. Có lúc Quang Thảo chợt chội, Bá Hạo vô tình đụng vào người hắn, có cảm giác da thịt cái tên này cứ bụng bủng, lạnh lạnh như thế nào đó. Bá Hạo vẫn trợn người vì cái mùi hôi bốc ra từ cơ thể của hắn, cứ mặt hắn lúc nào cũng tái mét trong ngày hôm đó, khi mọi người bận mệt mỗi ngủ thiếp đi thì một tiếng bịch làm cho bà hào giật mình. phía đó diện, một người phụ nữ nằm lăn ra trên mặt sàn, mặt mày trắng bệch, môi đứt nẻ vì khát nước. Người ngồi cạnh đưa tay bộ bộ lên mặt rồi sờ lên mũi. Sau đó thất thần nói: "Bà, bà ấy chết rồi." Tân Bẩm trận canh chừng chỉ liếc ngó một cái, chơi trò đầu lên phía trên mà thông báo. Có người chết, xuống xử lý đi. Nhanh chóng sau đó, có thêm một người cao to nữa chui xuống, mang cái xác người phụ nữ lên trên. Số phận của cái xác ấy, có lẽ ai trong Quang Tào cũng đều đoán được. Ai nấy đều lo lắng, không biết khi nào sẽ tới lượt của mình. Ba Hạo có chút hối hận khi đặt chân lên cái nơi kinh tổm này. Bên cạnh người thanh niên vẫn chỉ ăn nửa củ khoai. Thân hình gầy gọt Thế một ngày nữa lên lên trên biển Không biết đến bao giờ Những gương mặt vẫn ngất ngư vì sóng biển Bỗng mở trân mắt lên Nhìn lên cái ô vuông phía trên Một cuốn mặt đen nhẽm thọ đầu xuống Thông báo lứng Tới đảo rồi Lần lượt từng ngựa tranh thủ đi lên Hôm nay ông chủ cho mọi người tắm rửa nghi ngươi Sáng mai lên đường tiếp Mọi người cố gắng đi Sáng đến bên đó là thiên đường rồi Có chút hy vọng, sen lẫn niềm vui lóe lên trong những cặp mắt đục ngầu. Lần lượt từng người chui lên trên tàu. 30 người đi lúc đầu, nhưng do chết hết mấy người, giờ chỉ còn hơn 20. Được chia theo nhóm, có người canh giữ cẩn thận bước xuống con tàu nhỏ rồi vào bờ. Ba Hạo lại được xếp chung nhóm với thanh niên ngồi bên cạnh. Lúc này Ba Hạo mới nhìn thấy rõ được thân người hắn cao, gầy gò cùng một gương mặt mà anh cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra được. Hắn đi trước Ba Hào. Từ phía sau Ba Hào nhìn thấy bóng lưng thì bất giác nghĩ ngay đến anh trai của mình, Hai Hiền. Nhưng Hào nhanh chóng xua tay lắc đầu. Hai Hiền chết rồi. Chính mắt hắn thấy xác Hai Hiền đã bị chôn vùi sâu dưới ba tấc đất. Không thể nào có chuyện Hai Hiền ở đây, dược biên cũng hắn được. Mãi suy nghĩ Ba Hào không để ý tên thanh niên phía trước đã khựng lại. Đầu Ba Hào vô tình đụng mạnh vào lưng của hắn. Hào càng hoang mang, cái cơ thể của hắn không hề có một chút vị của sự sống. Ví dụ cho có gió biển lớn đến mấy thì cơ thể người ta cũng phải có một chút sự ấm áp của da thịt. Huống hồ về trong quan tào chợ chội đông người. Đằng này lưng hắn lạnh tanh, lạnh như một tảng băng vậy. Sợ hãi Ba Hào ngước đầu lên nhìn hắn. Rồi, anh bật ngửa về phía sau, rơi xuống biển. Khi gương mặt của tên thanh niên quay phắt lại nhìn mình. Đó chính là Hải Hiền. "Mã, anh ơi, anh chết rồi mà." Chỉ kịp hét lên như thế, Ba Hào rơi tầm xuống biển. Nhưng rất may, là lúc ấy chiếc tàu nhỏ đã vào gần bờ, cho nên nước cũng không sâu lắm. Ba Hào lại biết bơi nên có thể tự bơi vào bờ. Nhóm người đi chung ngạc nhiên nhìn Ba Hạo. Tên bặm trợn canh giữ cũng mặc kệ, để anh tự xử lý. Ba Hạo cố sức bơi vào bờ, với gương mặt vẫn còn kinh hãi. Hắn liếc mắt nhìn nhóm người trên tàu vừa lội vào bờ, thì thấy người mang khuôn mặt giống hai hiện không thấy đâu nữa. Tên thanh niên kia là một người xa lạ mà Ba Hạo không hề quen biết. Nhưng hắn vẫn đăm đăm nhìn Ba Hạo với một ánh mắt kỳ lạ. Tên bầm trận quắc lên. "Chữ hả? Đung lên bờ tiếng mức tự bơ du luôn hả? Lần này thôi nha. Lần sau chết trắng chịu đó, không có ai cứu đâu." Từng nhóm người được đưa lên bờ theo cách y như vậy. Họ được xuống biển tắm rửa sau bao nhiêu ngày lên đinh với cơ thể bốc mùi. Xung quanh có ba bốn tên canh chừng. Phía trên bãi cát, có người của nhóm chủ tàu đang nhóm lửa nướng một thứ gì đó. Có mùi thơm thơm Có lẽ là nướng thịt Ba Hào ngửi thấy cái mùi cháy xém của thịt Cái vị thơm ngát Có sự beo béo của mỡ Cùng với mặn mặn của muối Mọi người kể cả ba Hào Đều mang chiếc bụng đói cồn cào Họ tắm rửa nhanh Rồi lên bờ Với hy vọng sẽ được thanh chủ tạo cho chút thức ăn Vì lượng thức ăn mang theo đã cạn kiệt Ai nấy đều chỉ trông chờ Vào mỗi thanh chủ tạo mà thôi Tên chủ tào nằm dài trên bãi cát. Hắn đăm chiêu nhìn ra nhóm người vượt biên với ánh mắt đầy toan tính. Liếc nhìn tên đàn em bên cạnh một cái. Tên đàn em lập tức hiểu ý, nó lớn thông báo. "Ha, tập trung đi. Mọi người tập trung." Khi thấy mọi người đều tập trung hướng mắt về phía mình, hắn mới nói tiếp. "Ừm, mọi người giấc giả suốt mấy ngày liền rồi. Cố chịu đựng thêm một thời gian nữa." Sang đến nơi bên kia đã đổ đợi thôi. Hôm nay ông chủ tạo đội đãi mọi người cái món thịt nướng thơm ngon để bù lại cho những ngày ăn kho ăn sáng nghe. Chỉ sang đống lửa hồng, chỉ mớ thịt đang nướng bốc hương thơm kia. Bảo giờ xếp hàng tụ nhận thịt, không được chần lấn. Dứt lời, nhóm người giật biên mắt sáng trực lên, nhìn những miếng thịt nướng cháy xém mà chảy cả nước miếng trà có thể hiểu được cảm giác của những kẻ chịu đói lâu ngày khi nhìn thấy đồ ăn. Họ ngấu nghiến ăn một cách ngon lành, mặc cho ánh mắt kỳ dị của thanh chủ Tào. Họ đối đến mức không để ý rằng tất cả những tên lính canh gác chỉ đứng nhìn, chứ không tên nào đụng tới cái món thịt nướng hấp dẫn kia. Họ giành nhau những cọng sườn, những miếng thịt có chút mỡ béo ngậy khi mà ăn. Người mẹ trẻ ngồi gỡ từng miếng thịt, vẫn đang tứ mỡ xèo xèo. Út cho đứa con nhỏ bên cạnh Người đàn ông trung niên Vẫn đang cạp cọng sườn tới sạch bóng đi Xuyên ba hào Có lẽ dì ám ảnh Cái mùi hôi của thanh thanh niên bên cạnh Nên anh cảm thấy không ngon miệng cho lắm Mặc dù cũng rất là đói Ba hào cứ đưa thịt lên miệng Thì lại muốn ối ra Thanh thanh niên kỳ dị Vẫn ăn thịt nướng một cách ngon lạnh Chốc chốc lại nhìn ba hào một cách lạ lắm Đành chịu thôi Ba Hạo chỉ ăn được một miếng thịt, chờ uống nước, nhìn mọi người ăn. Có cái thứ cảm giác lạ dâng lên trong lòng, nó nôn nao đến tận tim gan. Đêm hôm đó, mọi người ngủ ở dưới bãi cát, xung quanh có mấy đống lửa cháy vừng vừng để giữ ấm. Tiếng sóng biển như đâm vào tai liên tục. Những người vượt biên, sau mấy mấy ngày ngủ ngồi, thì hôm nay mới được nằm thẳng người lên. Ai nấy đều rất thoải mái, đánh một giấc ngon lành nhóm người canh giữ thì vẫn thức để làm nhiệm vụ. Ba Hạo nằm trăn trọc trên khuya vẫn không ngủ được vì cái cảm giác nùng nào đó. Anh trở mình qua lại mấy bận thì đụng vào người tên thanh niên kỳ dị kia. Anh lập tức chột người lại. Tên thanh niên cũng chưa ngủ. Hắn trở người quay về phía Ba Hạo mà nhìn. Đúng là một cái tên kỳ lạ. Nhưng nhìn hắn không phải là hai hiện nên Ba Hạo cũng trấn tĩnh hơn. Bờ hay lúc này, tiếng tên chủ tàu lại cất lên. Nhóm người của tàu lần lượt gom đồ, trở đi về phía chiếc tàu nhỏ, chở ra tàu lớn đang đậu ở ngoài xa. Vì tàu lớn không thể neo bợ, nên phải xuống tàu nhỏ mà đi dọc trông. Tên thanh niên kỳ dị vội kéo mạnh ba hào nằm xuống, ra dấu im lặng. Phía ngoài biển có một nhóm người lạ khác cũng từ trên tàu xuống, tiếng dao bợ. Chóm người lạ đó dừng lại khi thấy tên chủ tàu. Hắn nói nhỏ, nhưng Ba Hạo vẫn nghe thấy. "Tôi hết nhiệm vụ rồi, phần còn lại là của ông đó." Tên cầm đầu nhóm người lạ mặt, có lẽ là người Thái Lan, mình hắn xâm trộm đủ thứ hình kỳ lạ, đủ thông minh để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Ba Hạo vẫn trung trung lấy bẫy. Xuất hiện ở giữa đảo như thế này thì chỉ có thể là cướp biển thôi ăn bóc vác trên các chuyến tàu dẫn thương nghe về cưỡng biển Thái Lan rất tàn ác. Bọn có tên chủ tàu lừa gạt người đồng hương đi vượt biên rồi bán lại cho bọn cướp biển để làm nô lệ đi mà. Thế mới hiểu được vì sao những năm đó có hơn 1 triệu người vượt biên bằng đường biển nhưng chỉ có vài trăm ngàn người tìm được bến bờ tự do. Số còn lại phải bỏ mạng mất xác ở lòng biển sâu. Tần Thanh niên kỳ dị bên cạnh Ba Hạo cũng nghe thấy hết. Hắn khều vai Ba Hạo, rồi chỉ tay về hướng cánh trượng bên trong. Ba Hạo hiểu ý, cả hai nhẹ nhàng lén bò trập người trên các mà trốn đi. Phải trốn thì mai ra mới trăm bây giờ được mạng, chứ lại đối thế nào có chết. Ừ, về còn mọi người thì sao? Trời ơi, bây giờ mà còn lo được chi nữa. Muốn chết chùm hay gì? Cả hai cứ nhắm thẳng hướng mà chạy đi. Chạy không biết bao lâu mới dám dừng lại. Thì đã thấy ở cách khá xa bãi biển. Bá Hào vừa thở vừa ngồi bệt xuống đất. Bá Hào cùng với người thanh niên kỳ dị ấy nằm rạp người dưới một tán cây khô. Đến thở cũng không dám vì sợ bọn cướp sẽ đi kiểm tra. Tiếng súng đùng đùng chắc chúa vang lên. Tiếp theo sau đó là tiếng la hét thất thanh của những người đàn ông. Có lẽ họ bị đánh đập rất dã man. Ba Hào là một thanh niên cứng cỏi, nhưng lúc này cũng phải cố gắng răng mà chịu đựng. Sự sợ hãi đã xâm chiếm cả cơ thể, nằm bất động hơi thở nhẹ nhẹ, như sợ bị phát hiện ra. Rồi hàng loạt những tiếng kêu cứu, tiếng cầu xin của những người phụ nữ đồng loạt cất lên. Giọng cười đầy thỏa mãn thú tính của bằng cướp hòa lẫn với tiếng vang sinh mà vang lên bên tai Ba Hào. Anh vội bịt lỗ tai lại, hai mắt đỏ hoe. Anh không muốn nghe thấy Hết sức tàn nhẫn Hết sức bất lực mặt Ba Hào và người thanh niên kỳ dị Cứ nằm bất động dưới góc cây Có tán trọng ấy suốt một đêm Ba Hào mệt mỏi Nhưng không dám chọc mắt đi Bị rất sợ Trời càng về sáng Mọi thứ dường như cũng dễ chịu hơn bóng tối Phía bãi biển đã im liềm từ lúc nào Nhìn sang tên thanh niên ấy Cũng vừa mới cửa quậy thân thể Hai khóe mắt khắn đen thui Nước mặt chính đầy đất cát và lá cây khô Thấy bên trên tán cây có động ít nước Có lẽ là nước mưa động lại Ba Hào bò đến liếm sạch những giọt nước khang hiếm ấy Đợi nguyên một ngày Thì không thấy động tỉnh gì của bọn cướp biển Ba Hào mới nói Chắc là bọn chúng lên tàu đi rồi Hay là... Tên thanh niên kỳ dị gật đầu ngầm đồng ý Cả hai người cẩn thận đi từng bước thật chậm Thăm dò từng bước để không gây ra tiếng động Đến sát bãi biển Ba hào phải thở ra nhẹ nhẫm Khi thấy phía ngoài xa Đã không còn chiếc tàu nào Nhưng đập vào mắt anh Là một cảnh tượng hết sức hải hùng Và nó đã ám ảnh ba hào Cả phần đời về sau này Phía bãi cát là những sát người nằm la liệt Máu me nhượm đỏ cả một khoảng rộng Những thanh niên có lẽ chống cự nên bị bắn chết chỗ quan số biển. Những cái xác bị sóng tấp vào nên vẫn nằm ngay ở mép nước, nửa thân dưới nước, nửa thân trên bờ. Nối nhào thành một hàng chừng năm bảy người, mắt vẫn mở trừng trừng đầy uất hận. Phía trên bờ gần đống lửa đã tắt ngấm là xác những người phụ nữ vẫn còn nguyên khúc cây nằm trong hạ bộ. Báo mẹ chảy ra ướt khắp phần thân dưới. Và hào bẩm miệng để ngăn những thứ bên trong ruột trào ra. Cả một khung trời đầy rẫy sự máu me và chết chóc. Anh quỳ rập xuống. Đời anh chưa bao giờ đối diện với sự kinh hoàng như thế này. Có thể anh đã thoát, nhưng có lẽ cuộc đời này về sau cũng không thể nào hết ám ảnh lấy. Nếu như lúc đó anh không bỏ trốn một mình mà hô hào lên, thì có lẽ họ ít nhất cũng có được cơ hội thoát thân. Sự dằn xé lương tâm cứ giày lằn. Bá Hào nhìn quanh, ước chừng có hơn mười mấy cái xác. Sáu người còn lại có lẽ đã được đưa lên tàu bị bắt đi mất rồi. Anh nhìn tên thanh niên kỳ dị, rồi nói: à, "Thôi, châu trời đã định rồi. Mày phụ tao đưa những người này ra biển đi. Hy vọng linh hồn của họ được về với quê hương cho người thân." Tên thanh niên vẫn không trả lời, cặm cụi cả ngày, cuối cùng cũng đóng được một chiếc bè sơ sài đủ để đưa một hai cái xác ra xa bờ mà quăng xuống. Cả hai người lầm lũi khiêng xác, không hề nói với nhau một lời nào. Cứ mỗi cái xác được thả xuống biển, Ba Hào lại lầm trầm khấn. Tôi tên là Ba Hào. Chúng ta cùng làm động hương diệt biển, cũng chỉ mong có được một cuộc sống ấm no hơn. Các vị chẳng may đoản mạng. Nay tôi xin gửi thân xác các vị về với mẹ biển. Hy vọng các vị cúm mặc linh thiên và về với quê hương đực chất giữ ở đây lạnh lẽo cô đơn lắm cứ như vậy cho đến khi cái xác cuối cùng được ném xuống ba hào cũng mệt mỏi mà ngồi xuống thất thần hai người cứ lang thang bất bửng trên hòn đảo ấy mấy ngày thức ăn là những quả dại hay là lá cây khác nước thì leo vừa hái trái mà uống họ vừa chống chọi với sự khắc nghiệt của hòn đảo Giữa nơm nớp lo sợ bọn hải tặc sẽ quay trở lại. Sang đến ngày thứ 5 thì may mắn đã mỉm cười với hai người. Khi có một chiếc trực thăng của Liên hợp quốc bay ngang qua đảo, phát hiện thấy khói bốc lên thì báo cho cao ủy mang thuyền trực cứu hộ. Khi vừa nhìn thấy thuyền cứu hộ của cảnh sát biển từ từ tiến lại bờ, Bá Hào mới chợt mừng rỡ mà rơi nước mắt. Những tưởng phải chết mất xác ở đây thì bây giờ được cứu rồi. Quay sang ôm chặt lấy cậu thanh niên kỳ dị kia. Dù trên đảo suốt mấy ngày nay, hắn vẫn là người đồng hành duy nhất của Ba Hạo. Mấy ngày bị bỏ trên đảo, Ba Hạo có hỏi thăm hắn tên gì, quê ở đâu, nhưng hắn cứ im thin thít, không một câu trả lời. Vì vậy Ba Hạo cũng chẳng hỏi được thêm. Giờ đây được cứu hộ đến, đáng lý ra hắn phải mừng rỡ vì được cứu sống mới đúng. Cái vậy mà nét mặt hắn vẫn bình thẳng Tại có chút mờ nhặt Bá Hào mặc kệ Quơ tay loạn xạ Miệng cứ liên tục la hét phấn khích Tôi ở đây nè Cứu chúng tôi với Đến khi đội cứu hộ tới nơi Thì lập tức chỉa súng vào hai người Một người cảnh sát dùng loa hội lớn Bằng tiếng Anh Có nghĩa là Các người là ai Người nước nào Tại sao lại mắc kẹt ở đây Ba Hào không hiểu tiếng Anh, nhưng thấy súng chỉ vào người thì sợ hãi, lắp bắp xua tay nói đại: à, "Không không, tôi tôi là người dân chứ không phải ăn cướp." Cảnh sát thấy bất động ngôn ngữ nên ra lệnh còng tay Ba Hào. Lúc ấy trên tàu của hộ cũng có người hiểu được, cho nên giải thích cho cảnh sát hiểu. Ba Hào bị giải lên tàu, khi máy nổ lên, Ba Hào mới ngạc nhiên. "Ơ này, tại sao các ông chỉ còng tay mỗi tôi vậy? Còng tên kia nữa." Còn ai nữa sao Ba Hào hét lấn Còn tới đó nữa kia Hắn đứng ngay trước mặt mấy ông mà Mấy người trên tàu nhìn xuống nơi ba Hào đang đứng Một cảnh sát nhảy xuống Đi xem xét một vòng quanh đó Cho quay lại nói với ba Hào Đề nghị anh khai báo chính xác Tránh đi mất thời gian của chúng tôi Còn ai trên đảo nơi hay không Còn Có một người nữa nhưng, nhưng mà tôi không biết tên Nhưng mà hắn đứng trước mặt các ông đi nà. Mọi người lại nhìn xuống nơi Ba Hào chỉ tay, lắc đầu nói với nhàn. "Ai, chắc căn tạo bị kẹt ở đây lâu quá, cho nên mày sẵn rồi. Thôi đồng chí nổ máy đi, trời sắp tối rồi." Chiếc tàu cứu hộ cứ thế trôi đi, mặc cho sự gào thét của Ba Hào. "Đã, không được. Các người không thể bỏ hắn lại đó được." Mãi đến khi được đưa đến đồn cảnh sát, Bà Hào bị bắt đó là hòn đảo Kra, cách bờ biển của Thái Lan 4 giờ tàu chạy. Nơi này có thể xem là sào huyệt của bọn hải tặc. Chúng thường cướp các con tàu đi qua địa bàn rồi kéo vào đây. Nam chống cự thì bị giết chết không thương tiếc, phụ nữ thì bị hãm hiếp một cách tàn bạo. Bà Hào được giải giam đội cảnh sát để điều tra lý lịch. Ít ngày sau đó thì được đưa vào trại tỉ nạn gần 1 năm rồi mới được chính phủ Mỹ cấp phép cho nhập cư. Bá Hào đã rời bỏ quê hương theo một cách nhọc nhằn như thế. Bỏ lại sau lưng mảnh đất quê nhà, cho cốt người thân và cả người con gái mà anh mất chấp nhân tính để mong có được. Điều mà Bá Hào cứ mãi băn khoăn về sau này chính là người thanh niên kỳ dị đó. Rõ ràng là hắn đứng sát bên cạnh anh lúc tạo cung hộ tễ. Vậy mà theo lời của phiên dịch nói Họ chỉ nhìn thấy mỗi một mình Ba Hào đứng đó mà la hét thất thanh, hoàn toàn không có bất kỳ một ai bên cạnh cả. Tên thanh niên đó biến mất một cách kỳ lạ. Mãi đến tận bây giờ, Ba Hào vẫn không thể biết được hắn là người hay ma. Đã năm con cái đưa vào viện dưỡng lão này, thì vô tình Ba Hào gặp lại Tư Hậu. Bao nhiêu cảm xúc xen lẫn nỗi ân hận trong quá khứ lại ùa về. Tiếng hát của bà Tư Hậu vừa dứt thì tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Cả những cụ già người lão dù không hiểu nhưng vẫn vỗ tay hưởng ứng. Bà Tư Hậu quay sang nhìn ông Ba Hạo thì thấy ông chết trần bất động, mắt trừng trừng nhìn về phía hàng ghế cuối cùng của hội trường. Gương mặt với làn da nhăn nhiều nhợt nhạt đầy thảm thương. Bất giác bà cũng nhìn theo hướng đó thì bà sững sờ đi. Gương mặt của hai hiền vẫn đang ngồi lặng lẽ nhìn hai người biểu diễn. Trên khóe miệng nở ra một nụ cười bí hiểm. Sau ngần ấy năm, giờ đây cả Ba Hạo và Tư Hậu đều đã già yếu, tóc tai bạc màu sương gió. Nhưng hai hiện thì bỗng mãi dừng lại ở tuổi 30. Xúc cảm trâng lên khi thấy lại người cũ, Tư Hậu rơm rớm nước mắt. Ba Hạo thì sững sốt, tay buông lời cây đằng xuống đất. Đơn đứt dây, nằm lăn lông lốc trên đất. Ba Hào bật ngửa về phía sau, ánh mắt vẫn trợn trừng. Chỉ kịp thốt lên hai tiếng. Anh anh hãy. Rồi Ba Hào lên cơn đột quỵ, mà tắt thở chết ngay trên sân khấu đó. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Giai khách thượng hộ của tác giả Sương Anh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.